Sau đó cô bắt đầu đưa tay cỡ quần áo của hắn Lương Lương lương bé nhỏ Thì thành trạch hoảng sợ Nhìn tốc độ cỡ quần áo người kia của cô Hắn thầm nghĩ Không phải kỹ lương bị con gì đó cắn chứ Trọng tiểu thuyết Không phải thường có tình tiết Ở trong những khu rừng ẩm ướt như thế này Rất hay xuất hiện những con sâu bọ Không biết tên Vừa cắn Đã khiến cho đầu óc người ta Không tỉnh táo hay sao Em, em bình tĩnh một chút Cứ mạnh mẽ như vậy không hay lắm đâu Hơn nữa, đám lính này đều chết hết rồi Em làm như thế không phải là cưỡng bất thi thể hay sao Khẩu vị quá nặng Chuy bằng em thả hắn ra Xong vào tôi đây này Đến đây Vì cô, hắn có thể cống hiến của chính mình kệ lương không thèm quay đầu lại Thì thanh trạch, bà đây tên nguyện cưỡng bất thi thể cũng không muốn cưỡi lên người anh. Cô không cần đoán, cũng biết ở trong đầu tên xấu xa kia đang nghĩ gì rồi. Lương lương bé nhỏ, em... Thì công tử đưa tay ôm lấy ngực, ra vẻ rất đau lòng. Đừng có anh anh tôi tôi nữa, các cậu cũng mau lại đây đi, lột sạch hết quần áo của họ ra, mặc vào. Lột áo xong, cô bắt đầu đưa tay xuống quần. Tên lính Mỹ giật mình muốn phản kháng thì Kỳ Lương đã lườm hắn một cái. Sao các anh định làm sát chết sống lại à? Sát chết tiên sinh, xin anh phối hợp với chúng tôi diễn cho tốt nhân vật của mình đi. Sát chết phải làm như thế thì tự mà hiểu chứ, còn lộn xộn. Sau khi hiểu được ý đồ của Kỳ Lương, Cả đám ba chân bốn cẳng lột sạch quần áo của đám lính kia Chỉ có tên lính bắn tỉ là cực kỳ phối hợp từ giác nói Đừng có lột nữa, tôi tôi tôi cởi Vì thế bà Phúc sau Bốn người kỹ lơ mặc quần áo màu xanh của đám lính kia Sau đó xé hết quần áo của mình Đồng thời gói đám lính kia lại, vứt sang bên về đường Nhìn năm tên lính Mỹ trần trùng Ánh mắt của cậu lính cu đảo xuống Nhìn chỗ hơi phênh ra ở quần lót của bọn họ Vừa hâm mộ lại vừa ghen tị Oán hận phun ra một câu Mẹ nó Mấy gã nước ngoài này ăn cái gì vậy không biết nữa Kỳ lương cười quá vậy Này nhóc cua Cậu đừng cứ nhìn chăm chăm người ta như vậy Cẩn thận người ta nghĩ cậu có hứng thú với đồ chơi của người ta đấy Lại tưởng cậu là gay đấy Trong doanh trại Vốn không thiếu mấy lời đồn đại này Trong đời lính của mấy cậu nhóc gầy gò này Luôn có những dấu vết Rất mờ ám như vậy Đi thôi Bốn người chỉnh đốn lại hành trang Yên lặng Nhanh chóng tiếp tục đi về phía khu biệt thự Ở đằng xa một đôi ngươi màu lam Nhìn chằm chằm vào bóng của kẻ lương Lần này tính toán sai rồi Một tên lính nhìn thân hình trừng trùi của mình Rồi lẩm bẩm chửi Eric, anh, anh nhìn cái gì vậy? Người đàn ông được gọi là Eric, chính là tay bắn tỉa kia. Hắn đưa một tay lên xoa cầm, nhìn chăm chăm về hướng bọn kỹ lương, rời đi. Rất thú vị, cô gái Trung Quốc kia ấy. Máy tay chiến hữu không nói gì, lặng lặng nhìn hắn. Cho Cindy, Eric. Có người không chịu nổi khẩu vị kỳ quái của hắn, liền đặt tay lên vai hắn. Trên đường quay về Mỹ, tùy tiện tìm một người cũng hơn đứt cô nàng kia rồi. Cô nàng kia có thật là phụ nữ không? Nhìn mãi cũng không phân biệt được đâu là ngực, đâu là mông, có cảm giác gì được chứ. Cân lên cân xuống cũng chưa chắc đã được ba lạng thịt. Đứng thẳng người thì chẳng khác gì đàn ông. Hơn nữa, cái thủ đoạn kia của cô ta, fuck, phụ nữ ấy mà à. Vẫn nên dùng một câu truyền thống của người Trung Quốc Là liệu yếu đào tơ thì đáng yêu hơn nhiều Cái người tên Kỵ Lương kia không ổn chút nào Eric nhìn mặt cả đám chiến hữu đều dính màu đỏ Liền đưa tay chỉ chỉ vào tim mình Cô bé kia bắn trúng tim tôi rồi Một câu nói thật quá lãng mạn Mọi người nhìn theo ngón tay của hắn mới phát hiện ra Ở chỗ tim hắn có một vệt màu đỏ Eric trúng hai phát đạn Một phát trên đầu là từ tay bắn tỉ đối diện với hắn Còn phát ở trên ngực là từ người của tên kỹ Lương kia sao Thì thành Trạch không biết, Tần Dịch không biết Cậu lớn cô lại càng không thể biết được Lúc đó kỹ Lương đã bắn tổng cộng hai phát đạn Mà khoảng cách giữa hai lần bắn đó rất ngắn Dường như không phát hiện ra Trừ Eric ở trên cao nhìn thấy tất cả mọi việc Đương nhiên hắn cũng tặng lại kỹ lương một viên đạn Có điều viên đạn đó không trúng vào điểm yếu Nhưng cũng có thể coi như khiến cho cô bị thương Eric nhìn mấy bộ quân phục dằn dây cổ phe đỏ Đã bị xé rách đang che ở thân dưới của mình Xem ra cô ấy đã định thuận tiện cởi bỏ quần áo của mình Quỷ bỏ chứng cứ Cứ như vậy thì cô ấy coi như Không phải là người bị thương nữa nghĩ vậy Eric không nhịn được Bật cười rất âm thầm Thật là thú vị Cô bé tình quả này đùa giỡn Mà không lộ chốc sơ hở nào Khiến cho hắn không thể nói được gì Vì có thông tin trực tiếp Nên bọn kỹ lương xuyên qua rừng cây Rốt cuộc cũng thấy được ngôi biệt thờ Bỏ hoang trên bờ bên kia bốn người vừa định thở phào một hơi thì ở bên tai kỵ lương nghe thấy một tiếng động bất thường cô giật mình tản ra vừa nói xong hai người thi thanh trạch và từng dịch đã nhanh chóng tìm được chỗ ẩn nấp còn cậu lớn cô vì vừa nhìn thấy biệt thự đang muốn vươn người thư giãn gần cố nên khi kỵ lương nói xong cánh tay cậu cũng mới buông xuống Đang định tìm chỗ trốn thì đã không kịp, đối phương đã nhìn thấy cậu, tập trung toàn bộ sự chú ý vào cậu. Cậu lính cô nhìn chăm chăm vào mấy tên lính Mỹ ở góc rẽ, trong đầu thầm nói, Ây dạ mẹ nó chứ chắc rồi. <cười> Một tiếng súng thánh thoát vang lên, bắn thẳng vào đầu tên lính vừa đi từ trong rừng ra. Đối phương cảnh giác nghĩ cậu lính cô có thể là con mồi nên cũng nhanh chóng tìm hiểm thế. Cậu lính cô lập tức chui vào một bồi cỏ ở ven đường trốn. Khi mọi người đang nghĩ sắp có một trận mưa bom bão đạn, khi đặng lính Mỹ tập trung, chậm chú hướng với súng về phía trước, thì kỹ lương luồn ra phía sau, bịt miệng một tay lính Mỹ từ đằng sau, đặt dao găm lên cổ hắn. Làm tượng trưng hành động cứ cổ hắn. Sau đó, đoạt súng ở trong tay đối phương, nhanh chóng bắn gục tên lính gần đó, còn lại một tên dường như phát hiện ra phía sau có biến động, vừa xoay người thì một viên đạn từ đằng sau đã bắn thẳng tới. Khá lắm. kỳ Lương quay sang, giơ ngón tay cái với Trần dịch và thì thầm trật. Tính ra, vừa rồi bọn họ đã xử lý 5 tên, giờ thêm 4 tên nữa, phe xanh đã tổn thất 9 người dưới tay bọn họ. Dựa vào tư liệu lúc trước Thì bên phe xanh có tổng cộng 20 người Trừ 5 người ở trong biệt thự Còn 15 người mai phục ở trong rừng Nói các khác là còn 6 người nữa Chỉ với 4 người bọn họ Bọn họ liếc mắt nhìn nhau Đậu cây rắm mây Sắc trời bắt đầu hừng sáng Mặt biển rất êm ả Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng đập vào tai họ Mùi gió biển nhàn nhạt Làm cho kỹ lương không kìm được Khẽ hít sâu một hơi Một con thuyền từ đằng xa đang đi tới Khi đám kỵ lương phát hiện ra Cả bốn người đều không dám để lộ tung tích của mình Hơi bực bội nhìn con thuyền kia Trong mắt bọn họ đều có thể nhìn thấy Vẻ nghi hoặc nguy hiểm Đang tới gần trong gàn tất